Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 105, hồi 51, chuyện của Kinh Vô Mạng Phần tiếp Tiểu Phi nhìn thật nhanh vào thanh kiếm đang đeo trong mình của Kinh Vô Mạng Thấy thanh kiếm ấy và đôi mắt của Tiểu Phi không rời được nữa Hắn chỉ nhìn mãi vào thanh kiếm Hắn không thấy một cánh tay của Kinh Vô Mạng phải dùng sợi dây choàng quàng treo qua cổ Thanh kiếm làm cho Tiểu Phi cắn răng Hai tay hắn nắm chặt lại thật chặt Thanh kiếm đó đã làm cho hắn bại Bại một cách nhục nhã Hắn quên cánh tay tàn phế của kinh vô mạng Hắn chỉ nhớ thanh kiếm Hắn chỉ nhớ sự sỉ nhục Hắn quyết cùng kinh vô mạng Giải quyết vấn đề cao hạ Kinh vô mạng bước nhanh ra khỏi cửa đi luôn Tiểu Phi đứng lên Tay hắn lại nắm chặt hơn nữa Sự kích thích làm cho toàn thân hắn Bốc ra một sức mạnh vô hình Sức mạnh đó làm cho tên tiểu nhị đang bưng chén rượu vùng rơi xuống Nhưng chén rượu không rơi xuống đất Tiểu phi đã đưa tay đón bắt Không ai có thể hiểu nổi Tại sao hắn lại nhanh đến thế Cho dầu tay hắn nhanh Như lúc ấy mắt hắn đang bận bên ngoài mà Nhưng chính vì bận theo dõi bên ngoài Cho nên tinh thần hắn căng lên Thứ kích thích đó làm cho tiềm thức ấy bén nhạy vô cùng Phản ứng tự nhiên đó càng làm cho tiểu phi thâm tâm Vững lỏng tim Ngay trong lúc đó lại thêm một người nữa đi ngang qua cửa. Hắn cũng mặc áo vàng, nón rộng vành, dáng đi của hắn cũng thật độc đáo. Da mặt hắn vàng bệnh, rồi bóng tối qua chiếc nón, trông bận hắn y như làm bằng sáp cứng, thượng quan phi. Nhưng tiểu phi thì không biết thượng quan phi, nhưng chỉ thoáng nhìn, bằng vào cảm giác bé nhảy của hắn. Hắn biết ngay, người này rất có liên hệ với kinh vô mạn và có thể đang theo kinh vô mạng. Thượng Quan Phi dáng thấp hơn kinh vô mạng, tuổi cũng nhỏ hơn, nhưng tư thế, thần sắc của hắn, tàn khốc, không thua gì kinh vô mạng, và nhất là dáng đi. Người ta nhìn vào có thể hiểu lầm là anh em ruột với kinh vô mạng. Tiểu Phi đi thật chậm, trước sau hắn vẫn giữ khoảng cách nhất định với Thượng Quan Phi. Đây là cánh đồng hoang, xen lẫn với rừng trồi, đi không bao xa, hoàn toàn vắng ngắt, không ở bóng người. Dẫn đầu là hai ông cháu kể chuyện họ tôn, nhưng bây giờ thì đã khuất mất rồi. Kinh vô mạng thì chỉ còn thấy thấp thoáng bóng áo vàng, nhưng thượng quan phi vẫn bước đi chậm chạp. Tiểu phi chợt nhận ra, cả thiếu niên này rất tinh thông về bí quyết theo dõi đối phương. Muốn theo dõi mà không bị đối phương phát hiện là phải biết trầm tĩnh, phải biết ẩn nhẫn. Phía trước là một hòn núi thấp, kinh vô mạng dãy vô con đường núi. Bây giờ bước đi của thượng quan Phi vụt nhanh lên Hình như hắn muốn theo kinh vô mạng bằng con đường sau núi Chờ cho bóng hắn khuất hẳn về sau núi Tiểu Phi dùng khinh công nhanh nhất phóng thẳng lên đỉnh núi Hắn biết chỉ có ở trên ấy Quan sát mới dễ dàng Quả nhiên hắn hành động không sai Kinh vô mạng chưa bao giờ biết sợ là gì Một con người đã không xem cái chết vào đâu Thì không có gì làm cho sợ được Thế nhưng không biết tại sao Bây giờ ánh mắt của gã trở hiện rõ điều sợ sỉ. Quanh qua một góc núi, cảnh trí lại càng thêm hoang vắng tiêu sơ. Tay của kinh vô mạng vụt đặt lên đốc kiếm. Nhưng đó là cánh tay phải. Không phải cánh tay dùng kiếm của hắn từ trước tới nay. Kiếm của hắn thì cũng vẫn là thanh kiếm từng hạ không biết bao nhiêu đối thủ lửng danh. Nhưng bây giờ không còn lợi khí. Tay hắn nhấc lên rồi hạ xuống. Bước đi của hắn cũng dừng. Hình như hắn biết... Hắn đã vào ngõ cụt Ngày lúc ấy Hắn nghe giọng cười lạnh lẽo của Thượng Quan Phi Hắn bước sát sau lưng kinh vô mạng Với giọng cười tàn khóc <cười> Người có thể khỏi phải đóng thêm kịch nữa làm gì Kinh vô mạng chậm chậm quay lại Đôi mắt cá chết của hắn chơ chơ Hắn nói từng tiếng một Người bảo ta đang đóng kịch sao Thượng quan Phi nói Đúng, đóng kịch Người cố ý theo dõi ông cháu họ tôn Là đóng kịch Bởi vì người không có gì cần theo họ cả Kinh vô mạng gặn lại Thế thì ta có ý định gì? Thượng quan phi nói Ngươi làm như thế là vì ta Kinh vô mạng gặn lại Vì ngươi Thượng quan phi nói tiếp Đúng, vì ngươi rất biết rằng Ta đang theo ngươi Kinh vô mạng lạnh lùng Như vậy chứng tỏ rằng Người không sáng suốt Thượng quan phi đáp Ta tuy không sáng suốt Nhưng cũng đủ để giết người Người cũng tất biết rằng Ta sẽ giết người Quả thật Kinh vô mạng đã biết như thế Nên không lộ vệ lạnh lùng Người lạ lùng đến kinh dị Là tiểu phi Bằng vào cùng cách đó Rõ ràng hai người của họ cùng một bọn với nhau Nhưng tại sao lại muốn giết nhau Hắn nghe thượng quan phi hỏi 10 năm trước, ta có thể giúp ngươi. Ngươi có biết tại sao không? Kinh vô làm thinh, hắn là người chỉ hỏi chứ không bao giờ đáp. Giọng nói của thượng quan phi Trở Ninh oán độc lạ thường. Trên đời này, nếu có người thì không có ta, người không những cướp mất địa vị mà còn cướp mất cha của ta. Từ khi ngươi đến Kim Tiền Bang đến giờ, những cái đáng lẽ thuộc về ta thì lại trở thành thuộc về ngươi kin vô mạc lạnh lùng nói. Chuyện đó đáng lý người phải trách ngươi vì ngươi không thể bằng ta chứ. Thượng quan phi răng, tưởng nghĩ rằng người đã hiểu, không phải thật. Vì nguyên do ấy mà là. Hình như hắn cố giận, nhưng không làm sao giận nổi, hắn trầm giọng. Mà là tại vì ngươi là đứa con riêng của cha ta. Mẹ ta vì tức giận mẹ ngươi mà chết Đôi mắt của kinh vô mạng vụt như nhỏ lại Và biến thành hai giọt máu Hai giọt máu đặc Ánh mắt của tiểu phi chợt cũng đau khổ lạ thường giống giống nỗi đau khổ của kinh vô mạng Nhưng lại nặng hơn Thượng quan phi hỏi Chuyện đó các người luôn luôn che mặt Các ngươi cho rằng ta không biết à Tiếng các ngươi Hắn dùng là chỉ kinh vô mạng và cha hắn Nó mang theo cả một sự thương tổn Không phải thương cho người khác Mà thương tổn chính hắn Sự thống khổ cực cùng Làm cho tinh thần hắn chấn tĩnh Hắn cười nhạt tiếp lời <cười> Thật ra Thì từ lúc các người đến đây Là ta đã biết ngay Và ta chờ đợi cơ hội thôi Kinh vô mạng lạnh lùng nói Cơ hội đó không đến Thượng quan Phi đáp Có chứ Nhưng ta không vội xuống tay Vì ngươi còn có chỗ cho ta lợi dụng Nhưng bây giờ thì khác rồi Hắn cười khẩy và nói luôn <cười> Lúc bây giờ Trong con mắt của cha ta Ngươi là một cây đao Cây đao giết người Nếu ta bẻ gãy cây đao ấy Cha ta chẳng dung tha Nhưng bây giờ Bây giờ Ngươi là con vật tàn phế Chuyện chết của ngươi Cha ta không khi nào để ý đâu Kinh vô mạng trầm mặt xuống Thật lâu hắn mới nhẹ nhẹ gặp đầu Đúng thế Chuyện sống chết của ta Chính ta cũng còn không để nghĩ Hốn chi người khác Thượng Quan Phi nói Cầu nói người có thể lừa được người khác Chứ không thể lừa được ta đâu Kinh Vô Mạng gặp lại Lừa ngươi Thượng Quan Phi cười nhạt nói <cười> Nếu người quả tình không sợ chết Thì chuyện chi ngươi lại kéo dài Thời gian để chạy trốn như thế Kinh Vô Mạng lặp lại Kéo dài Chạy trốn ư Thượng quan phi gặt đầu Phải Người theo dõi hai ông cháu họ tôn Người cố ý tìm ra như thế Là chính để có thời gian chạy trốn chứ sao nữa Kinh vô mạng làm thinh Thượng quan phi nói Giá như người theo dõi một người nào khác Thì có lẽ ta xem kết quả Chờ xem người theo tận xảo huyện Chờ xem người giết người Rồi sau đó ta sẽ giết người <cười> chỉ tiếc là ngươi chọn lầm đối tượng Bởi ngươi không làm sao cho được hai ông cháu họ tôn đó Ngươi không làm sao biết chỗ của họ Bởi vì ngươi không là đối thủ của họ đâu Kinh vô mạng vụt cười Có lẽ vậy Cách cười của hắn thật lạ lùng Hình như nó chỉ mang theo một giọng châm biếm Không phải châm biếm người Mà là châm biếm chính mình Thượng quan Phi nói tiếp Vì thế Chuyện theo dõi của ngươi là đóng kịch Ta không thể chờ đợi được thêm nữa Vì bây giờ Ngươi đang sợ chết rồi Kinh vô mạng gặng lại Sợ chết ư Thượng quan Phi nói Trước kia Ngươi quả không sợ chết Có thể vì lúc đó Không ai có thể uy hiếp được sinh mạng của ngươi Chính vì thế Mà ngươi không hiểu hết cái nghĩa của cái chết là gì cả Khen một cái Long phụng song hoàn của Thượng Quan Phi đã được rút ra Giọng hắn lạnh băng băng Nhưng bây giờ thì khác rồi Bây giờ ta có thể giết ngươi lúc nào cũng được Kinh vô mạng Trầm ngâm Xem chừng Chuyện nào ngươi cũng biết khá nhiều Thượng Quan Phi nói Ít nhất Ta cũng cao Minh nhiều hơn cái mà ngươi biết về ta đấy Kinh vô mạng vụt cười Chỉ tiếc một điều Là có một chuyện mà ngươi không biết Thượng Quan Phi hỏi Chuyện gì Kinh vô mạng đáp chuyện nào khác nữa. Ngươi không biết thì cũng chẳng sao, nhưng chuyện này nếu ngươi biết là ngươi chết." Thượng quan phi cười nhạt. "Nếu quả chuyện trọng yếu như thế thì nhất định ta phải biết rồi." Kinh vô mạng nói. "Ngươi hoàn toàn không biết, bởi vì đó là sự bí mật của ta mà ta chưa bao giờ nói cho ai biết cả." Thượng quan phi chớp ngời đôi mắt. "Bây giờ thì ngươi sửa soạn nói cho ta biết đi." Kinh vô mạng nói. "Đúng." Bây giờ ta sửa soạn cho ngươi biết Nhưng phải với một điều kiện Thượng quan phi hỏi Điều kiện gì Kinh vô mạng nói thật chậm Nếu ta nói cho ngươi Thì ngươi phải chết Thượng quan phi hỏi Ngươi làm cho ta chết à Kinh vô mạng đáp Ta buộc phải cho ngươi chết Vì những kẻ sống không thể nghe được chuyện bí mật của ta đâu Thượng quan phi nhìn xứng kinh vô mạng Và hắn vụt cười ha hẳn Hắn cười là phải một kẻ tàn phế như kinh vô mạn mà còn nói đến chuyện có thể quyết định sự sống chết của kẻ khác thì quả là chuyện đáng cười không ngừng. Thượng quan phi vừa cười vừa nói. <cười> Ngươi định dùng cái gì để giết ta? Dùng đầu đâm hay dùng miệng để cắn? Kinh vô mạn bây giờ mới trả lời một lần và trả lời thật ngắn, thật hay. Không phải. Tiếng cười của Thượng quan phi nhỏ lại và ngưng hẳn. Hai tiếng trả lời của kinh vô mạng không giống tiếng hăm doạn Mà cũng không phải tiếng cợt đùa Kinh vô mạng nói chậm rãi Ta muốn giết người Thì ta dùng cánh tay này Hắn đưa cánh tay phải ra phía trước Thượng quan phi cười Nhưng giọng cười của hắn hơi miễn cưỡng <cười> Cánh tay đó à <cười> Cánh tay đó Ngươi không thể giết được một con chó nữa à Kinh vô mạng thản nhiên Ta giết người chứ không giết chó đâu. Thượng quan phi không cười nữa, Long Phụng Song Hoàn của hắn bay ra. Càng ngắn càng nguy hiểm. Đôi vòng Long Phụng Song Hoàn của Thượng quan phi là thứ binh khí cực hiểm, mà thế Long Tường Phụng Vũ Thoát Thủ Song Phi lại càng cực hiểm vô cùng. Trừ trường hợp quá gấp để xong tử hoặc cần đặt đối phương vào cửa chết thì không bao giờ nên dùng. Và khi đã tung ra, đối phương không làm sao tránh nổi. Ngày lúc ấy, ánh kiếm bay ra,